Thôi. Tôi dành 45 phút tiếp theo cố thuyết phục chú Dogger để tôi trường đá lên cổ, nhưng chú ấy nhất quyết không chịu Chú ấy cam đoan rằng nghỉ ngơi là liệu pháp duy nhất rồi đi ra khỏi phòng Từ cửa sổ, tôi nhìn thấy felly tay cầm tờ Peter Poth đang trải một tấm vải bạc trên bãi cỏ phía nam, cố gắng vớt vát ánh mặt trời lên cả hai bên mặt Tôi lấy ống nhầm của bố ra và nhìn sát vào mặt chị ấy Khi nhìn cận cảnh rồi, tôi mở sổ và viết Thứ hai Ngày 5 tháng 6 năm 1950, 9 giờ 15 phút sáng. Diện mạo của đối tượng vẫn bình thường. 54 giờ kể từ lúc thực hiện. Dung dịch quá yếu. Đối tượng có khả năng miễn dịch. Người ta nói người Eskimo ở đảo Baffin có khả năng miễn dịch với chất độc của cây thường xuân. Có phải điều tôi đang nghĩ là đúng không? Nhưng tôi không để tâm vào chuyện đó. Khó có thể nghiên cứu Pheli khi mà hình ảnh của bố và Dogger cứ lẫn vẫn trong đầu tôi. Tôi cần phải tập trung suy nghĩ. Tôi lật sang trang mới và viết. Những kẻ tình nghi. Bố có động cơ lớn nhất. Biết nạn nhân từ ngày đi học từng bị đe dọa sẽ để lộ tai tiếng, cãi vã với nạn nhân chỉ ít phút trước khi xảy ra vụ chết người. Không ai biết thời điểm xảy ra vụ án mạng. Thanh tra Hill đã bắt bố và kết tội, vậy là chúng ta biết viên thanh tra nghi ngờ ai rồi. Chú J.O.J.E.R, hơi bí hiểm. Không biết nhiều về quá khứ của chú ấy, nhưng vô cùng trung thành với bố. Nghe thấy bố cãi nhau với Horace Bonpenny, Mình cũng thế và rất có thể quyết định loại trừ lời đe dọa để lộ tai tiếng. Doctor thường có triệu chứng không bình thường trong và sau khi trí nhớ bị ảnh hưởng. Có thể nào chú ấy dết Horei Bompenni lúc như thế không? Hay là một vụ tai nạn? Nhưng nếu thế, ai đánh vào cổ chú ấy? Cô M-U-L-L-E-T không có động cơ, trừ khi muốn trả thù kẻ đã vứt con chim dẻ dung trên thành bếp. Quá già! JAPHNE và OPHELIA -E -E đừng làm tôi buồn cười. Hai người này chỉ biết cắm mặt vào sách và gương soi, đến mức họ không vết nổi một con gián trong đĩa thức ăn. Không biết kẻ đã chết, không có động cơ và còn đang ngấy o o khi Horry Bonpenny chết ngủ. Vụ án kết thúc nếu liên quan đến hai người ngu đần này. Mary -E có động cơ, Horry Bonpenny buông hành động khiếm nhã với chị ấy ở quán 13 công việc có thể nào chỉ đi theo ông ta đến bút xa và giết chết ông ta trong vườn dưa không? có vẻ không hợp lý. tulleyesterker horay bontini cũng là khách trọ ở 13 công việc. ông tulley đã nghe được chuyện xảy ra với mary chưa? quyết định trả thù. hay ông ta coi khách hàng quan trọng hơn danh dự của con gái? nercerpper nét tử tế với mary và cả người khác nữa. biết chuyện xảy ra giữa mary và horay bontini. có thể đã quyết định giết ông ta. Động cơ đúng, nhưng không có bằng chứng cho thấy anh đã đến bút xa tối hôm đó Có thể nào anh ta giết Horei Bompenni ở chỗ khác rồi chở sát lão ta đến đây bằng xe cút kít không? Nếu vậy kẻ giết người rất có thể là Tuli Hoặc cả Mary nữa Cô em động cơ tuyệt hảo Tin rằng Horei Bompenni và bố đã giết cậu ruột của mình, tức ông Tuy Ninh Vấn đề là cô Mao khó có thể đánh nhau với một người có chiều cao và cân nặng như Horei Bompenni Trừ khi cô ấy dùng một loại chất độc nào đó Câu hỏi, nguyên nhân chính gây ra cái chết là gì? Liệu thanh tra Hiu có nói cho mình biết không? Thanh tra HEWITT, cảnh sát Chỉ liên quan đến vụ việc nhằm đảm bảo tính công bằng, trọn vẹn và khách quan Không có mặt ở bút xa khi xảy ra án mạng Và đến nay vẫn chưa cho thấy có động cơ Liệu ông ta có học trường Remsincer không? Hạ sĩ WOLMER và ZRAVES như trên Frank PEMBERTON Sau khi xảy ra án mạng mới đến Bishop shop s -a l lẫm m a x m i l i a M-A-X-E-M-I-L-I-A-N-B-E-R-O-S-K Lẩm cẩm, quá già, không có động cơ Tôi đọc danh sách này 3 lần liền Hy vọng mình không tróc bỏ lỡ thông tin nào Và rồi tôi nhận thấy Có gì đó khiến đầu óc tôi quay cuồng Chẳng phải Jorge Pompany bị bệnh tiểu đường sao? Tôi đã tìm thấy insulin trong hành lý Ở quán con vịt với ống xi lanh bị mất Có phải ông ta đánh mất nó không? Hay nó bị lấy cắp? ông ta đã di chuyển chủ yếu bằng tàu và từ Starvan ở Na Uy đến Newcastle. Từ đó ông ta đi tàu đến York, rồi tiếp tục đổi chuyến đến Rodinser. Từ Rodinser, ông ta bắt xe bus đến Bishopshire, La Cie. Theo như tôi biết, trong chừng ấy thời gian, ông ta không ăn gì hết. Chiếc vỏ bánh trong phòng trọ của ông ta, bằng chứng rõ ràng nhờ sợi lông bị dính vào, là chiếc bánh mà ông ta đã bí mật giấu con chim vẽ dung chết toi để chuyển lậu vào nước Anh. Chẳng phải lão Tulis Stoker đã nói với viên thanh tra rằng vị khách trọ đã uống bia trong quầy rượu hàng sang sao Đúng rồi nhưng không nhắc gì đến đồ ăn cả Nếu như sau khi đến Búc và đe dọa bố Ông ta đi ra khỏi nhà qua lối cửa bếp và gần như chắc chắn là thế Và phát hiện chiếc bánh trứng trên bầu cửa sổ thì sao Nếu như ông ta lấy một miếng, nuốt ực nó, đi ra khỏi bếp và bị sốc thì sao Bánh của cô Mulet vẫn có tác dụng đó với tất cả các thành viên trong gia đình tôi ở Búc Và chúng tôi thì không ai bị tiểu đường cả Nếu là do miếng bánh của cô mulet thì sao? Chỉ là một vụ tai nạn ngớ ngẩn thì sao? Nếu như mọi người trong danh sách của tôi đều vô tội thì sao? Nếu như Bonpenny không hề bị ám sát thì sao? Nhưng nếu điều đó đúng, thì Flavia ơi, một giọng nói nho nhỏ rầu rỉ trong tôi vang lên, tại sao Thanh Tra hưu lại bắt và kết tội bố chứ? Mặc dù nước mắt nước mũi tôi vẫn chảy tụm lung, tôi vẫn nghĩ có lẽ món nước gà đang bắt đầu phát huy tác dụng. Tôi lại đọc danh sách kẻ tình nghi và ngẫm nghĩ cho đến khi đầu óc đau nhắm nhẵn. Tôi chẳng đi đến đâu cả Cuối cùng tôi quyết định ra ngoài Ngồi trên bãi cỏ Hít hạ không khí trong lành Và để tâm trí suy nghĩ về một thứ hoàn toàn khác Tôi nghĩ về oxit, Ví dụ, với công thức N2O Hay còn gọi là khí không màu nhưng có mùi thơm Thường dùng làm thuốc tê, Một thứ mà bút xa và người cư ngụ ở đó rất cần đến Khí không màu nhưng có mùi thơm Và vụ án mạng có vẻ là hai kẻ đồng minh lạ thường Nhưng liệu có thực sự như vậy không? Tôi nghĩ về nhân vật nữ anh hùng của mình Marianne Paulet Lavois Một trong những nhà hóa học vĩ đại Với bức chân dung Cùng với các viện sĩ khác Được treo trên tấm gương trong phòng ngủ của tôi Mái tóc của bà giống hệt kẹo bông bóng Người chồng chỉ âu yếm nhìn bà Dường như ông không phiền hà gì với kiểu tóc ngớ ngẩn của vợ Marie là người phụ nữ luôn biết rằng Nỗi buồn và sự ngốc nghếch thường đi song hành với nhau Tôi vẫn còn nhớ Trong cuộc cách mạng pháp trong phòng thí nghiệm của người chồng Antoine ngay khi họ trát kín hắc ín và sáp ông vào người viên trợ lý đặt ông ta nằm gọn trong một cái ống bọc vải lụa và để ông ta thở qua một cái ống được nối với dụng cụ đo lường của La và vào đúng lúc đó khi Marie Anne đang đứng phát thảo quy trình nhà cầm quyền đạp cửa xông vào phòng và lôi chồng bà ra trước máy chém có lần tôi có kể câu chuyện hết sức buồn cười này cho Feli nhìn chung những người nữ anh hùng thường phải sống trong nhà tranh vách đất chị ấy kêu căng khịt mũi nói nhưng cũng chẳng đi đến đâu cả Suy nghĩ của tôi cứ rối tung rối mù Như rơm trong đống cỏ khô Tôi cần phải tìm ra chất xúc tác nào đó Tương tự như kiếp chóp từng làm Ông từng phát hiện ra rằng tinh bột được đun sôi trong nước vẫn là tinh bột Nhưng chỉ cần thêm vài giọt axit sulfuric vào Tinh bột sẽ chuyển hóa thành gluco Tôi cũng từng làm lại thí nghiệm này để đảm bảo chắc chắn là vậy Và hóa ra là thế thật Cho bụi thành cho bụi, tinh bột thành đường Một cánh cửa sổ nhỏ hướng tới sự sáng tạo Tôi quay vào nhà Và lúc này ngôi nhà im ắng đến lạ thường. Tôi dừng bước trước cửa phòng khách và nghe ngóng, nhưng không có tiếng Feli đánh đàn piano hay tiếng Dafi mở các trang sách. Tôi mở cửa. Phòng khách trống trơn. Và rồi tôi chợt nhớ ra trong lúc ăn sáng, hai bà chị có nói đến việc tra bi sóc sờ la xi để gửi thư cho bố. Ngoài Komulet đang đứng rít rít trong bếp và chú Dogger đang nghỉ ngơi trên lầu, đây là lần đầu tiên trong đời, có lẽ vậy, tôi được ở một mình trong các hành lang của Buxa. Tôi bật đài để bầu bạn và khi vang được bật lên, căn phòng ngập tràn âm thanh của nhạc kịch opera. đó là bài Theme Caccio của Zinberg và Sullivan, một trong những bài tủ của tôi. chẳng phải dễ thương lắm sao? tôi từng nghĩ như vậy. nếu Phely, Daffy và tôi cũng vui vẻ và vô tư lượng như Dung Dung và hai chị gái của cô ấy. chúng tôi là ba người giúp việc nhỏ xinh. tung tăng như cô học trò chăm chỉ. nụ cười trên vành môi be bé, bé. ba người giúp việc nhỏ xinh. tôi mỉm cười khi ba người họ ngân nga. Mọi thứ đều là gốc của niềm vui Không ai yên bình nếu ta không chăm sóc Cuộc sống như trò đùa mới chỉ bắt đầu Ba người giúp việc nhỏ sinh Đắm chìm trong tiếng nhạc Tôi ngồi sụp lên một chiếc ghế đầy đồ vật Và hai chân lút lắc trên tay ghế Đây là lần đầu tiên trong nhiều ngày liền Tôi cảm thấy các cơ khớp trên cổ được thư giãn Chắc là tôi ngủ quên Hay có lẽ là ngủ mơ thôi tôi cũng không biết Nhưng khi tôi tỉnh dậy thì nhân vật cô cô Đang hát lốt 2 ST -tone. Anh đã sống Trong kháng lao nhà ngục Lời bài hát khiến tôi nghĩ ngay đến bố Và nước mắt bỗng tuôn trào Không phải là kịch đâu, tôi thầm nghĩ Cuộc sống không phải là một trò đùa Feli, Daffy và tôi không phải là ba thiếu nữ ở trường Chúng tôi là ba người con gái Và bố chúng tôi đang bị buộc tội giết người Tôi nhảy vọt ra khỏi ghế để tắt đại Nhưng khi tôi với tay đến nút tắt Thì lời lốt hai Estiton vụt bay ra khỏi loa Nhiệm vụ cao cả của ta Ta sẽ giành được chỉ trong một lần duy nhất Hãy trừng phạt cái ác Trừng phạt cái ác Đúng với tội danh Hãy để hình phạt phù hợp với tội danh Đương nhiên là thế Flavia, Flavia, Flavia Tại sao mày lại không nhìn thấy điều đó chứ? Giống như một viên bi sát rơi tỏm vào chiếc bình thủy tinh Có gì đó trong đầu tôi kêu tách một cái Và tôi biết chắc chắn một điều Y như tôi biết rõ tên mình vậy Rằng Jorge Pompany đã bị giết như thế nào Chỉ còn một điều nữa, từng thực ra là hai điều gần như là ba cần phải có để gói gém toàn bộ vấn đề này lại như một hộp quà sinh nhật đựng đầy kẹo và tặng nó với rải duy băng đỏ và giấy gói đẹp đẽ cho thanh tra hưu một khi nghe được câu chuyện của tôi chắc chắn ông ta sẽ phải thả bố ra khỏi nhà giam mà không được do dự lấy một giây cô mulet vẫn ở trong bếp một bàn tay vẫn đặt trên mình gà cô em mờ tôi nói cháu có thể nói chuyện thẳng thắn với cô không cô ấy ngẩng lên nhìn tôi và chùi tay vào tạp dề đương nhiên rồi thưa cô cô ấy nói Chẳng phải lúc nào cô cũng vậy sao? Về chú cơ Nụ cười trên nét mặt cô ấy đông cứng lại Cô ấy quay đi và bắt đầu nhặn xị lên với sợi dây của người bán thịt lợn Mà cô ấy dùng để buộc con gà Họ không còn làm những thứ ngày trước hay làm nữa Cô ấy nói khi tách sợi dây ra Mới tuần trước tôi nói với anh ăn xong Sợi dây mà anh mang từ hàng tạp hóa về Làm ơn đi, cô mulet, tôi này nỉ Cháu cần phải biết đôi điều Đó là vấn đề giữa sự sống và cái chết đấy Cô làm ơn đi Cô ấy nhìn tôi qua cặp kính như một người trong giữ nhà thờ Và đây là lần đầu tiên kể từ khi cô ấy có mặt ở nhà tôi Tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ nhỏ Có lần cô nói cơ từng ở tù Rằng chú ấy bị bắt phải ăn thịt chuột Rồi còn bị tra tấn nữa Đúng thế, cô ấy nói Anh An nói tôi không được hé răng về chuyện đó Và chúng ta cũng không được nói về chuyện đó Thần kinh của cơ tội nghiệp đang bung biên rồi Làm sao cô biết được chuyện đó Chuyện về nhà tù ấy Anh An cũng ở trong quân đội mà Anh ấy cũng phục vụ cùng thời gian với đại tá và Dogger nữa. Anh ấy không thích nói về chuyện ấy đâu. Hầu hết những người theo quân ngũ đều vậy. Anh An về nhà an toàn, không có gì nguy hại ngoài mấy giấc mơ hơi đáng lo một tí, nhưng hầu hết các quân nhân không như vậy. Giống như tình anh em ruột thịt, họ luôn biết những đồng đội cũ của mình ở đâu và chuyện gì đã xảy ra với họ. Giống như kỳ lạ hay siêu linh vậy. Chú Dogger có từng giết ai không? Tôi hỏi thẳng vào vấn đề. Chắc chắn là có chứ. Bọn họ ai trả vậy? Chẳng phải đó là công việc của họ sao? Trừ kẻ thù ra Dogger đã cứu mạng sống của cha cô Cô ấy nói Xét trên nhiều phương diện là thế Anh ấy là hộ lý, Dogger ấy Và là một người giỏi Họ nói là Dogger đã lấy ra một đầu đạn trong ngực bố cô Ở ngay gần tim Ngay khi anh ấy đang khâu cho cha cô Thì một gã lái không lực bị thần kinh bỗng nổi cơn tam bành Gã lấy dao rửa dọa chém chết mọi người trong lều Và Dogger đã ngăn gã lại Cô Mulet thắt chặt nút thắt cuối cùng và lấy kéo cắt sợi dây Ngăn gã ư Ừ, ngăn gã lại Ý cô muốn nói là chú ấy giết gã kia ư Sau đó Dogger cũng không nhớ nổi Cháu thấy đấy, lúc đó đầu óc Dogger không tỉnh táo Và và bố cháu nghĩ chuyện đó lại xảy ra lần nữa Rằng Dogger đã cứu mạng bố cháu lần nữa bằng việc giết Horay Bonpenny Đó là lý do bố cháu nhận trách nhiệm Tôi không biết, tôi không biết đâu Nhưng nếu cha cô làm thế, thì đó mới đích thực là đại tá Chắc chắn là như vậy rồi, không còn lời giải thích nào khác Chẳng phải bố đã nói, đó là điều bố lo nhất Khi tôi nói với bố rằng Dogger cũng nghe thấy cuộc cãi vã giữa bố và Jorge Bonpenny sao Đúng từng từ của bố luôn Kỳ cục thật gần như nực cười nữa Như thể câu hát của Jinberg và Sullivan đã gợi ra rất nhiều điều Tôi đã cố nhận trách nhiệm để bảo vệ bố Còn bố cố lãnh trách nhiệm để bảo vệ chú Dogger Câu hỏi đặt ra là, chú ấy bảo vệ ai? Cảm ơn cô M. Tôi nói. Cháu sẽ giữ bí mật cuộc trò chuyện này. Giống như phụ nữ với nhau thôi nhé, cô ấy nói, với một cái liếc mắt tự mãn khủng khiếp. Cũng giống như phụ nữ với nhau là quá nhiều. Quá thân thiết, quá mất thể diện. Dường như một đóa hoa hồng quý phái bên trong tôi vừa trỗi dậy vương lên khỏi vực thẳm, và tôi nhanh chóng biến mình thành Flavia kẻ báo thù tóc bím với nhiệm vụ ném một cái cờ lê vào cổ máy làm bánh đáng sợ và không thể chặn lại được này. Vâng, tôi nói giống như phụ nữ với nhau và khi nói như phụ nữ với nhau có lẽ đã đến lúc nói với cô rằng không ai ở Búc Sa này thực sự quan tâm đến món bánh trứng của cô đâu thật ra thì nhà cháu ghét món đó ôi chao chuyện tào lao tôi dư biết điều đó cô ấy nói cô biết tôi ngạc nhiên đến nỗi chỉ nghĩ được hai từ đó tất nhiên là tôi biết các đầu bếp biết mọi điều người ta vẫn nói thế và tôi cũng đâu khác gì họ Tôi biết gia đình Ye Luset và bánh trứng không hòa hợp được với nhau kể từ thời bà Harriet còn sống cơ Nhưng Tại sao tôi lại làm à? Bởi vì thi thoảng anh An lại thích một chiếc bánh trứng Bà Harriet thường nói với tôi thế này Gia đình Ye Luset đều là cây đại hoàng kiêu ngạo và cây lý gai đầy gai nhọn Cô em mơ Trong khi anh An nhà cô là một người đàn ông ngọt ngào mềm mỏng như một miếng bánh trứng Tôi muốn cô thi thoảng lại nướng một chiếc bánh trứng để nhắc chúng tôi nhớ đến thói ngạo mạng của mình Và mỗi khi chúng tôi coi thường món bánh đó Cô hãy mang bánh về nhà cho anh An như một lời tạ lỗi ngọt ngào của chúng tôi. Và tôi cũng không phiền khi nói rằng dạo gần đây tôi đã mang về nhà vô số lời xin lỗi, nhiều hơn cả 20 năm qua gặp lại. Thế thì cô không cần thêm một lời xin lỗi nào nữa đâu, tôi nói. Và tôi chạy ù đi. Tôi chạy nhanh đến nỗi bụi không kịp bay lên.